Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao vậy? Nói xong cô nhìn xung quanh quán liền thế chỗ trống lúc trước giờ đây người ngồi mà không hề ngoại lệ phụ nữ chiếm đa số Thầm nghĩ cô chỉ biết người trong điện thoại mà tiểu tô nói Chỉ là vừa nãy cô nhìn không thấy người đó phòng chừng là không tới rồi Trong quán không phải rất tốt sao làm gì mà cần chị đến một chuyến Tiểu tô vẻ mặt bất đắc dĩ Chị Hinh Em đây không phải vì quán sao? Chị nghĩ sao nếu chúng ta giữ chân người kia mời anh ấy mỗi ngày tới nơi này uống cà phê? Như vậy nơi này không phải ngày nào cũng đều đầy khách. Ôn hình đặt chiếc túi xuống quầy ba sau đó tự rót cho mình một ly rượu lời đánh nói. Người ta cũng có công việc sao có thể bảo anh ta mãi ở đây? Cho nên mới muốn chị hình đến nói với người ta đó. Vì sao? Không phải em cũng giống chị sao? Đương nhiên không giống rồi. Tiểu tô lào bào. Ôn hình không nghe rõ câu Tiểu Tô mới nói. Hứ. Chị Hinh, người có thể dùng mỹ nhân kế mà. Mỹ nhân kế đó. Tiểu Tô nháy mắt với ôn hình mấy cái. Ôn hình bất lực liếc mắt Tiểu Tô. Còn em mỗi ngày đều gặp anh ta. Hơn nữa người ta vốn rất đẹp trai. chị có dùng mỹ nhân kế cũng không được. Thấy mình bị vạch trần, Tiểu Tô hắc hắc cười hai tiếng. Lập tức nghĩ đến lời ôn hình vừa nói, không khỏi kinh ngạc. Chị Hinh. Làm sao chị biết người ta là người rất đẹp trai Anh ấy hôm nay cũng không tới Chẳng lẽ chị từ sớm đã để ý người ta rồi Ôn hình mặc kệ tiểu tô Cầm tách cà phê ngồi xuống Chị cũng không phải bị mù Lần trước anh ta tới chị đã gặp được rồi Thì ra là như vậy Tiểu tô ý vị thâm trường nói Ôn hình vừa nghe ngữ điệu của cô bé liền biết Em ấy hiểu lầm Bất quá cô cũng lừa giải thích Đi, đi làm việc đi Tiểu tô bĩ môi đành phải trở lại vị trí của mình Đi chào hỏi những khách cũ Ôn hình có chút không yên lòng khuấy cà phê Không hiểu vì sao Mỗi lần nhắc tới người đàn ông xa lạ đó Ngực không tự chủ mà khó chịu Nhưng rõ ràng họ chỉ là Thế qua vài lần thôi Ngay cả một câu cũng chưa nói với nhau Chứ đừng nói chi là quen thân Hay là ở đoạn ký ức trong rỗng kia Từng tồn tại một người như vậy Đối với quá khứ Ôn hình không còn muốn nhớ lại nữa Cô không biết những hồi ước đó là đẹp đẽ hay đau khổ, thầm nghĩ thuận theo tự nhiên. Hơn nữa dùng sức nhớ lại những chuyện ngày trước, sẽ không tránh khỏi nghĩ đến tai nạn. Lần tai nạn đó cô vẫn không thể quên đi hoàn toàn. Lần tai nạn đó giống như một tấm bình phong, ngăn cách cô không thể gắn liền lại ký ức. Trong tiềm thức từ chối để cho cô nhớ lại, cô không muốn lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng kia. Trời dần tối, trong quán cà phê khách cũng bớt dần. Ôn hình thấy những tia thất vọng từ trên mặt những người đó, nghĩ có chút buồn cười. Thật là không nghĩ đến nam sắc lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy. Người nọ hôm nay không tới, những người này liền trưng ra một vẻ thất hồn lạc phách. Ôn hình đối với biểu hiện này vô phương lý giải. Ôn hình và tiểu tô dọn dẹp mấy cái chén trên bàn, nghe tiếng thất vọng của tiểu tô. Ai ra? người nọ hôm nay không tới, cũng không biết ngày mai có tới không. Ai dạ. Không sai đắm đến mức như vậy chứ. Ôn hình có chút không chịu nổi nhìn tiểu tô. Chị Hinh, người đẹp như chị làm sao mà hiểu được tâm tư của tục nhân chúng em. Tiểu tô với vẻ mặt bi thương, chị không hiểu, làm ôn hình muốn nổi da gà. Đinh! Tiếng chuông cửa reo lên, ôn hình dọn dẹp bàn không ngẩng đầu lên. Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi. Nhìn sang thanh âm của tiểu tô bên cạnh, âm thầm hít thở một hơi, không có động tĩnh. Ôn hình khó hiểu, theo tầm nhìn của tiểu tôi nhìn sang. liền thấy một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen, đứng yên lặng cạnh cửa. Ngọn đèn dịu dàng bao quanh trên vóc người cao lớn của anh, tàn đi một thân lãnh ý. Đôi mắt đèn sẫm lúc này đang lặng lẽ nhìn ôn hình, trong mắt lộ ra tâm tình nồng đậm như bức họa, làm cho lòng người rung động. Ôn hình nhìn hai mắt của anh, trong lòng nhất thời sợ hãi, ngón tay hơi run rẩy, suýt chút nữa làm rơi chiếc chén trong tay. Mặc nhiên nhìn trong mắt người con gái đối diện, lấy lên tiêm mù mịt, kiếp sợ, hoảng loạn, khó hiểu, đau khổ. Sau đó biến thành xa lạ cùng bình tĩnh. Giờ phút này, anh đột nhiên hiểu ra. Có một số việc, nếu như anh không chủ động bước một bước, như vậy thì xem như là gần ngay trước mắt, nhưng cũng xa tận chân trời. Tiểu tơ mở to mắt, tò mò nhìn hai người. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, chị Hình và người đàn ông kia không để ý tới bên cạnh còn có cô đang chứng kiến sao. Hơn nữa bầu không khí giữa hai người này không giống nhau, nếu nói không có quan hệ gì thì có đánh chết cô cũng không tin. Nhưng chị hình trước kia làm gì có vẻ mặt như vậy, vậy sao lại cảm thấy kỳ lạ như vậy? Tuy rằng trong lòng có nhiều câu muốn hỏi, thì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net